Chương 9. Những năm ở đại học Học xá Paul Bird và Bobulot Năm đó có ba anh em có tú tài Pháp hoặc bản xứ xin vô học trường công tránh. Họ khỏi phải thi, thành thử lớp học có độ hai chục người. Năm đầu còn học bổ túc về văn hóa, chương trình gần như ban tú tài toán nhưng nhẹ hơn và thêm mỗi tuần vài giờ vẽ, thực tập gì đó. Tôi, anh Hách Bạn cùng khóe ở trường Bưởi và một anh nữ ở trường Khải Định, Huế học không kém ba anh có tú tài, mặc dù những môn trường dạy, họ đã học kẻ rồi. Môn toán khé nặng gồm kẻ tú tài một và nửa tú tài hai. Tôi sàn sàn như ba anh ấy, chỉ có môn luận pháp văn là tôi kém mỗi một anh. Anh Nghiêm Xuân Việt học trường Ambrose-Sarrott, từ nhỏ và đậu tú tài Pháp. Ban toán, hạng bình thứ. Tôi chép lại điều đó để chứng tỏ rằng Học sinh xuất sắc các trường cao đẳng tiểu học Pháp Việt nếu có đủ sách, có người hướng dẫn thì đậu cao đẳng tiểu học rồi. Học một năm thì nhảy tú tài một là điều không khó. Nếu lại chuẩn bị từ hồi lên năm thứ ba, tự học luôn cả chương trình tú tài một thì có thể đậu cao đẳng tiểu học và tú tài một cùng một năm. Cuối năm đầu thì lên lớp tôi đậu hẹn nhì, sau anh Việt và trên hai anh tú tài kia. Nhưng hai năm sau tôi thụt xuống hẹn năm và sáu vì tôi không thích một số môn chỉ cần trí nhớ nhất là không thích môn họa đồ topographic gọi nôm na là môn nhắm máy đo đất năm đầu cư xá của chúng tôi và các trường nông lâm kiến trúc mỹ thuật ở một ngôi nhà lầu không có vườn một tiệm buôn cũ của Pháp tại đường Paul Bert từ năm thứ hai cư xá Paul Bert rời hết qua khu đại học đường Bourbiolot chung với các trường khác đây có sân rộng phòng ngủ ở trên lầu thoáng Trong ra đê nhị hà. Những giờ có khua, chúng tôi phải lại lớp học ở Sở Thanh Tra Công Tránh. Trên bờ sông nhị, gần đường Hàng Vôi. Giáo sư đa số là kỹ sư Pháp. Khi thực tập ngoài trời thì ra bờ sông hoặc các vườn hoa. Mỗi buổi chiều được phép ra phố từ 17 đến 18 giờ. Chủ nhật được ra chọn ngày. Một số bạn ra phố rất thường, tôi trái lại chỉ chủ nhật mới về nhà một lúc. Mặc dù nhà chỉ cách cư xá hơn một cây số, vì cảnh nhà rất buồn. Mẹ tôi hồi đó không bán trái cây ở chợ Đồng Xuân nữa, mà buôn đồ lên Vĩnh Yên về Hà Nội giao cho khách hàng. Mỗi chuyến mất ba bốn ngày. Trong nhà chỉ còn ba em tôi. Em trai đã đậu bằng tiểu học, thôi học. Nhưng đương thời buổi kinh tế khủng hoảng không sao kiếm được việc làm, phải ở không. Em Oanh đương học nghề kim hoàn cũng bỏ dở về nhà. Em Mùi không học gì cả. Thế là ba anh em sau hai bữa cơm rau không có việc gì. Ở không suốt ngày gia cảnh lại muốn suy. Mẹ tôi muốn tập cho hai em gái tôi buôn bán, nhưng đứa lớn không muốn học mà đứa nhỏ thì nhỏ quá. Người rất buồn, ít khi tôi về nhà mà gặp người. Vì vậy 3 năm ở đại học tôi không vui bằng những năm ở trung học. Nghỉ hè năm đầu tôi được trường cho ra nghỉ mát ở Đồ Sơn nửa tháng. Và tôi còn giữ được vài hình ảnh đẹp. Những đồi thông rì rào bên bờ biển, một ngôi đền ở lưng chừng núi nhìn ra biển khơi. Một mỏm đá ở cuối bán đạo. Ba phía là biển mênh mông, rùng rợn dưới ánh trăng mờ mờ. Một buổi sáng tôi nhảy truyền các mỏm đá trên một bãi vắng. Ngược làn gió theo một làn hương và rốt cuộc tìm được trong một khe đá. Một bông dứa dại, nghèo nghẹt, bẻ đem về treo ở phòng. Hè năm thứ hai tôi về phương khê thì bác hai tôi đau, không rõ bệnh gì. Sức suy kiệt lần lần rồi tắt thở một buổi xế trưa. Trồn cất xong, tôi ở lại nửa tháng rồi về Hà Nội. Ở đâu không khí cũng buồn, chỉ mong sớm đến ngày tự trường. Niên học thứ hai năm 1932-1933, năm để lại cho tôi hai kỷ niệm. Buổi Bảo Đại mới ở Pháp về chưa đầy một năm, lại thăm trường. Sinh viên các trường đều tụ họp kẻ ở giảng đường Bobulot. Bảo Đại bận quốc phục, khăn xếp vàng chữ nhất, éo gấm vàng, quần lụa trắng ngồi giữa, hai bên là thống sứ Bắc Kỳ và viện trưởng đại học Talamas. Thân hình to lớn, khỏe mạnh, da trắng trẻo nhưng vẻ ngượng ngịu. Bảo Đại đứng dậy, ngoáy ngoáy cái cổ, cơ hồ khó chịu vì cổ áo, rồi móc trong túi một miếng giấy nhỏ, cầm lên đọc. Chỉ có vài hàng tiếng Pháp, đại ý là khuyên chúng tôi chăm học để sau này giúp nước. Ông ta trông mong ở chúng tôi nhiều và dành tất cả cảm tình cho chúng tôi. Nói không đầy một phút mà cũng phải cầm giấy Một lần nữa đi nghe Phạm Quỳnh diễn thuyết buổi tối Cũng ở giảng đường Các quan lớn Pháp, Việt Một số thân hào Hà Nội ngồi cả trên sân khấu Sau khi được giới thiệu Phạm Quỳnh đạo mạo trong quốc phục khăn đen Áo thâm với cặp kính trắng Đứng dậy tiến ra cầm một sấp giấy để đọc Lời lẽ bóng bẩy nhưng giọng đều đều Mà bài diễn văn bằng tiếng Pháp Dài quá, nghe chán quá Buổi tối đó, tôi chỉ nhớ cái đầu không có một sợi tóc nhẵn bóng như trứng đè điệu của ông viện trưởng Thalamus. Tôi nhận thấy tình bạn ở đại học không đầm thắm bằng ở trung học. Tôi chưa thấy một hội cựu ái hữu cựu học sinh tiểu học nào cả, mà cũng không thấy hội cựu ái hữu sinh viên đại học. Chỉ có những hội của những người cùng nghề luật sư hay y sĩ mục đích để bênh vực quyền lợi chung, không gọi là hội ái hữu được. Chỉ các trường trung học là có nhiều hội ái hữu học sinh như hội cựu học sinh Chu Văn An, trường Bưởi, Khải Định, Petroski, Gia Long, Trung học Vinh, Cần Thơ, Long Xuyên, Thoại Ngọc Hầu. Hội nào cũng rất đông, buổi họp nào cũng rất vui. Có nhiều nguyên nhân. Theo tôi, nguyên nhân chính là trong tuổi thiếu niên ở trung học, tình cảm người ta rồi rào nhất. Ở tiểu học, trí óc chưa phát triển, tình cảm còn hồn nhiên, chưa có thắc mắc, suy tư. Bạn chỉ là bạn chơi những trò đánh bi, đánh đáo Chưa phải là bạn tâm tình Lớn lên trung học, tới tuổi dậy thì Người ta mới hiểu và thích cái đẹp của thiên nhiên Của thơ văn, của tâm hồn, của thiếu nữ Tình xuân của ta phơi phới Ta vui khi nhìn ánh vàng ban mai trên ngọn cây Buồn khi nghe tiếng gà gáy hoặc Quốc kêu giữa trưa Ta rạo rực trước dòng nước loang loáng ánh trăng Trong một không khí thoang thoảng hương bưởi Du dương tiếng sáo Ta mơ mộng một cuộc đời mai sau, ta tạo cho mình một lý tưởng. Lý tưởng càng cao thì lòng ta càng rào rạt. Và ta muốn có bạn tâm sự để thổ lộ những thắc mắc, san sẻ những ước mơ của mình. Vì vậy mà những bạn thân nhất của ta thường là những bạn ở trung học. Lên tới đại học, qua tuổi mộng mơ rồi, chúng ta có óc thực tế hơn. Mỗi người đã có một hướng đi rõ ràng trong đời, lo chuẩn bị cho tương lai, cho nên ít tâm sự với nhau. Trong số bạn học ở trường công tránh, chỉ có anh Đỗ Văn Hách là hoàn cảnh tính tình hơi giống tôi, bình dị, ngay thẳng nhưng không thích thơ văn như tôi. Nghiêm Xuân Việt có khiếu về thơ văn nhưng tính tình ít hợp, Phù Táu, Quế Cương. Sau khi ra trường, hai anh ấy đều làm việc ở trong Nam như tôi. Tóm lại, đời sinh viên của tôi trôi đều đều, không có kỷ niệm gì đặc biệt. Mấy tháng đợi bộ học chữ Hán Tháng 6 năm 1934, thi ra trường, tôi đậu hạng 6. Hơn người thứ 7 khá nhiều điểm, 6 người đều sàn sàn như nhau. Mẹ tôi vui nhưng không để lộ ra, cũng chẳng ăn mừng gì cả. Người mừng nhất lại là bác ba tôi, cụ Phương Sơn ở Long Xuyên. Bác tôi cho rằng thời đó ở đại học ra cũng như thời xưa đậu cử nhân, và tôi là người đầu tiên trong nhà đỗ đạt nên cho tôi một bài thơ. Mừng Lộc Đình thi đậu. Lộc Đình là tên hiệu của tôi vì sinh ở ngõ Phất Lộc, trong nhà bác tôi chỉ gọi tôi bằng tên đó. Hăm sáu tháng năm, giữa buổi trưa, một phòng dây thép, trạm xe đưa, Suzy's, Hà Nội, coi không chán. Tiệp báo Sài Gòn, chậm cũng vừa, bút chậm ai bàn, tài bất đệ, dù che ta chắc, phúc còn dư, mừng này biết lấy gì cho nhị. Hai chữ khiêm khiêm nhắc đạo xưa. Riêng tôi thì rất buồn, ngày đi coi bạn, bạn bè thi đậu, người nào cũng hớn hở mà tôi thì không muốn về nhà nữa. Đậu cao hay thấp, điều đó tôi ít quan tâm tới. Nhưng lúc đó đương thời kinh tế khủng hoảng, tôi biết đợi nửa năm nữa chưa chắc đã được bộ mà cả nhà tôi lại túng bấn. Ăn cơm với rau tôi không ngại, ngại nhất là trông nét mặt ưu tư của mẹ tôi. Và thấy mình đã khôn lớn mà cứ nằm dài ra ăn béo cô, không giúp người được gì. Người ta chỉ chiều mới thấy buồn, tôi hồi ấy sáng dậy đã thấy buồn rồi. Ước sao được ngủ luôn một giấc 6-7 tháng. Nói gì đến buổi chiều nữa, mỗi lần mặt trời gần lặn, nỗi chén nạn của tôi dâng lên mênh mông như bóng tối. Tôi không muốn ở nhà, đi thơ thuận ở ngoài đường cho hết ngày. Vì về nhà phải thấy cảnh bốn anh em ăn rồi ở không, chẳng có một công việc gì. Mẹ tôi thì đem hàng tạp hóa lên bán ở Vĩnh Yên Rồi mua hàng ở Vĩnh Yên trở về Hà Nội Vất vả, cực nhọc Mỗi tuần đi 2 chuyến Ở Hà Nội độ 2 ngày Nhưng về nhà chỉ có 2 buổi tối Cả nhà chỉ trông cậy vào tôi Mà tôi thì nằm ép rẹp Tiếng thời đó dùng để mỉa hẹn người thất nghiệp Ngày đến về Phương Khê tôi cũng không thấy vui Vì bác tôi đã mất năm trước Tôi chỉ ở ít ngày Qua ngày rỗ rồi xuống Hà Nội Một người cháu của mẹ tôi ở phố hàng đường vỡ nợ, thiếu người 2.000 đồng không trả nổi. Trong 10 năm, người tiết kiệm được đồng nào không dám để trong nhà, đành gợi người cháu đó. Họ buôn bán tưởng là phát đạt vì khách hàng đông. Nhưng vì bán chịu nhiều, lại tiêu pha quá mức, nên sụp đổ rất mau. Vụ đó đau xót cho người nhất, nhưng người không phàn nàn gì cả, âm thầm chịu đựng và làm việc tăng lên, ít khi về nhà để ráng gây dựng lại. Nghị lực của người, dẫu đàn ông cũng ít ai bằng. Nhớ lại mấy tháng đó, chỉ có bốn ngày thăm cảnh Lạng Sơn với hai anh bạn cùng thi đậu là vui. Anh Huỳnh Diên Phú bao tiền xe lửa cho tôi và anh Nguyễn Văn Hợp tìm chỗ cho chúng tôi ở trọ. Đường xe lửa Hà Nội-Lạng Sơn dài 180 số đi mất gần một ngày. Từ ghe đồng mỏ trở lên, hai bên đường toàn là núi đá thấp, rất buồn. Này tôi giữ được hình ảnh những con đường vắng vẻ, sạch sẽ, mát mẻ thanh thoảng hương long não trong thành phố. Buổi chợ 8 giờ sáng đã tan với những người mán bận quần áo tím, đeo gùi dựng sản phẩm trong rừng ra bán. Con sông Kỳ cùng hai bờ đá dựng đứng, dòng nước cuồn cuộn ở dưới sâu 6 7 thước. Cái hang gió ở trên một ngọn núi đá nhìn xuống thành phố, nhất là cái ánh sáng xanh mờ mờ như ánh trăng trong động Tam Thanh. Rất tiếc là lần đó chúng tôi không đủ tiền để đi thăm cửa Nam Quan. Để cho quen ngày tôi tự học lại chữ Hán. Mỗi ngày buổi chiều tôi lại thư viện trung ương đường Trường Thi mượn bộ Hán Việt từ điển của Đào Duy Anh mới xuất bản 2 năm trước. Năm 1932 rồi bắt đầu từ chữ E, tìm những từ và từ ngữ nào tôi đoán là thường dùng mà chưa biết thì tôi chép lại trong một tập vở. Mỗi ngày độ chép 3 bốn chục từ. Tôi lại mượn cuốn Gramma chinos của Cordier cũng chép lại những điều quan trọng. Tôi ở thư viện từ 3 đến 5, 6 giờ chiều, tối hôm đó và sáng hôm sau tôi học hết những trang đã ghi đó, rồi chiều lại ra thư viện chép bài học sau. Mỗi tuần nghỉ một ngày để ôn lại những bài trong tuần và đi vô làng Thịnh Hào hoặc làng Hạ Đình thăm các anh em cháu cô cháu cậu của tôi. Một buổi tối, một anh bạn học ở công tránh lại chơi, thấy tôi học dưới ngọn đèn dầu, hỏi tôi Anh tính thi truy huyện à? Tôi mỉm cười lắc đầu, đáp. Học cho biết vậy thôi. Học ba tháng, được độ ba ngàn từ, tôi viết thử một bài bằng chữ hán độ sáu bảy hàng. Đưa một ông bác, cụ Hy Thanh, còn cụ Đỗ Uẩn ở Thịnh Hào, xin cụ sửa cho. Cụ đọc rồi chỉ mỉm cười, không sửa gì cả. Có thể không có lỗi, nhưng chắc chắn là ngây ngô. Paz Nhưng người con thứ của cụ, anh nhiếp học chữ hán khá, làm thợ bạc, thấy vậy, khen tôi rồi để khuyến khích tôi, đi mượn cho tôi một bộ tam quốc trí in thạch bản, có lời bình của Thánh Thán bảo tôi đọc. Vì đã biết chuyện rồi nên tôi đọc được, mới đầu chậm, sau quen và rất thích lời bình của Thánh Thán. Vừa đọc xong bộ đó thì tôi được giấy bộ vào làm ở Sở Thủy Lợi, miền Nam Đông Dương, Trước đó, một công ty khai mỏ của Pháp ngỏ ý muốn tôi làm ở Savarnaket, nhưng mẹ tôi ngại xa lạ, không cho tôi nhận. Coi bài tựa cuốn 7 ngày trong đồng tháp 10. Thâm ý của người là muốn cho tôi làm việc ở Bắc để gần nhà săn sóc các em được. Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng lần này mẹ tôi vui vẻ cho tôi nhận việc. Nam Việt tuy xa, nhưng có bác ba tôi trong đó thì cũng như gần. Người thu xếp cho tôi một số tiền, 30 đồng mang đi, lại đưa thêm hai chỉ vàng đánh thành nhẫn để phòng khi thiếu thốn mẹ tôi lo cho tôi thật chu đáo hôm nay gần tới buổi hoàng hôn của cuộc đời, ồn lại dĩ vãng tôi thấy sự thay đổi lớn lao vào giữa đời, khoảng năm 1950 là do một sự may và vài sự rủi tạo nên may vì năm 1928 mẹ tôi bỗng nảy ra ý cho tôi học thêm chữ hán trong hai vụ hè Tổng cộng được 4 tháng với bác hai tôi Nếu không thì một nhúm chữ nghĩa Che tôi dạy vỡ lòng cho Tất sẽ quên hết Rủi vì năm 1934 Ở trường công tránh ra Gặp hồi kinh tế khủng hoảng Mà tôi chỉ đậu vào hạng 6 Phải đợi 5 tháng mới được bộ Nên để qua ngày giờ Tôi tự học thêm chữ hán Vừa tới lúc được bổ dụng Thì tôi đã tạm đọc được sách hán Nếu không có 5 tháng đó Thì mớ chữ nghĩa học được của bác tôi Chưa dùng được để lâu cũng sẽ quên nữa. Có số vốn nhỏ đó rồi, trong 10 năm sau cứ lâu lâu tôi lại đọc sách thêm, nhờ bác Ba tôi chỉ dẫn. Mà khi bỏ nghề công tránh và dạy học, tôi mới quyết tâm viết lách, nghiên cứu, thành một nhà văn. Kết quả là 3 năm học nghề công tránh, tôi chỉ dùng được hơn 10 năm để mưu sinh, mà vài năm học chữ Hán, tính số giờ thì vài năm đó chỉ bằng 6 tháng liên tiếp chuyên học, lại dùng được suốt đời. Nhờ đó một phần lớn mà tôi đã sống trong sạch và phong lưu Lại hiểu biết thêm nhiều Làm quen được một số bạn văn và khá nhiều động dạ Gây được một chút thanh danh cho nhà Đền đáp được phần nào công của tổ tiên mấy đời Vậy trong rủi có may Mà ở đời có những cái tưởng như vô ích lại hữu ích vô cùng Năm 1928, ai chẳng bảo chữ hán là vô dụng Trở lui lên nữa nếu tôi không mồ côi che sớm Sự học của tôi chắc đã tấn tới nhiều Không bị đúp 2 năm ở tiểu học Lại thi đậu vào trường bưởi ngay từ lần đầu Thì năm 1931 Đáng lẽ đậu keo đặng tiểu học Tôi đã đậu tú tài Rồi sau đậu cử nhân hay tiến sĩ Mà thành một ông lớn như vài bạn tôi Chứ đâu được là một thư sinh như ngày nay